Âm âm! Ai nấy cầm pháp bảo, ánh mắt điên cuồng bao vây tiểu trừ đám người. Dù đám huy vô nhai, thành chủ vương Thanh Sơn có tu vi cao tuyệt nhưng bây giờ bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Dù là đệ tử nội bộ đại vũ thiên Tông thì có phần lớn bị thiên hạ đệ nhất xá hại thảm. Làm sao sẽ để bọn họ trốn? Cường giả hạ hư cảnh hy Vô Nha dẫn theo đám tu giả thành chủ vương Thanh Sơn. Cùng với từng tối linh thạch to lớn chạy trốn hướng Tây. Rất nhanh bị bắt lại. Tổng cộng có 200 người bỏ trốn, nhưng có 200 vạn người bao vây họ trong số đó không thiếu cao thủ. Thủ khai thành. Người sáng lập thiên hạ đệ nhất xá biến mất. Linh thạch toàn thành thiếu hụt. Ai còn rảnh mỗi tháng tốn 1.000 thượng phẩm linh thạch bố trận? Phúc chút người mua phòng đều dọn ra, mong chờ đại vũ thiên tôn trả lại linh thạch cho mình. Toàn thành đang chờ đợi, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Trong thành, hoàng binh, hoàng trưởng quầy ngày xưa bị nhốt bỗng hét lên. Hư cảnh lông mày đỏ gào. Huy vô nhai muốn mang tiền của ta chạy trốn, bọn họ muốn mang tiền trốn đi, mau đuổi theo. Thanh âm vọng tới trời khàn cả giọng. Đám người chờ đại vũ thiên công chi linh thạc đánh rùm mình, không cần ai kêu đã tự cầm pháp bảo xông ra ngoài. Ở bên kia, ở bên kia. Mau lên, ở bên kia. Toàn thành bắt đầu đợt ba vây tiểu trừ rầm rộn. Vô số tu giả bảo vệ linh thật thuộc về mình có ai không hết sức Hoàng Vinh lúc trước gào to giờ đi hướng góc khuất Trong góc có một người đàn ông đứng chờ Hoàng Vinh cười nói Thiên hộ tại hạ chịu nhục rốt cuộc Người đàn ông kia cười nói Hoàng Bách Hộ Chúng ta nhớ kỹ những gì ngươi làm Từ việc đi phủ thành chủ cô ý vạch trần đến vào nhà giam. Và họ loạn đại vũ thiên tôn. Tất cả ghi chép kỹ càng. Chờ mọi chuyện ổn định sẽ luận công ban thưởng. Ngươi và ta cùng cấp có lẽ ngươi sẽ trở thành cấp trinh của ta cũng không biết chừng. Khi đó còn mong ngươi chiếu cố dùm. Hoàng binh vội nói. Không dám. Người đàn ông kia nói ha hà hà hà. Hoàng bách hộ đừng kim tốn tiếp tục đi, tiếp theo mối là khâu quan trọng. Người kia bỏ trốn là cơ hội tốt nhất, ta cho ngươi biết đây là nhóm thành chủ đầu tiên trốn đi. Mắt Hoàng Vinh sang lên, nhóm đầu tiên, điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nếu xử lý tốt thì sẽ có công đầu. Hoàng Vinh nói ngay. Đa tạ thiên hộ nhắc nhở ta đi đây. Thiên hộ gật đầu, nói. u vinh, quy quy, mơ, bảo trọng. Hoàng Vinh cầm pháp bảo xông ra ngoài. Đại trăng hoàng triều, yến kinh trong hoàng cung. Âm âm. Trong hoàng cung nổi lên tiếng nổ, dân chúng phía xa đều nhìn sang. Xung quanh hoàng cung tràn ngập sương mù. Đây là thiên kiếp ta biết rồi, đây là thiên kiếp. Nhưng tại sao quanh hoàng cung đầy sương mụ? Là hoàng thượng đang độ kiếp. Dân chúng kinh ngạc nói cùng lúc đó ai nấy hương phấn, sùng bái nhìn. Đại trăng hoàng triều thống nhất 60 tòa thành trì. Tiêu diệt tôn môn bốn phương. Hoàng quyền nhất thống thiên hạ đại trăng. Quê danh đại trăng như mặt trời ban trưa. 60 tòa tiên thành. Nhiều tu giả không hẹn mà cùng đi Yến Kinh. Tu giả Yến Kinh càng lúc càng nhiều. Giờ phút này, vô số tu giả có thể thấy ra có người đang độ kiếp. Trong hoàng cung, thật nhiều thị vệ thủ hộ xung quanh, đại trận mở rơn, A á sương mịt mù. Mặt vũ hề ôm miêu Miu đứng trước Triều Thiên Điện nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng ở quảng trường Triều Thiên Điện. Ngửa đầu nhìn trời, bầu trời dày đặc mây đen cuồn cuộn, uy thế tam cửu thiên kiếp đè ép như muốn hủy diệt mọi thứ bên dưới. Âm, um, âm, um, âm, um. 27 luồng thiên lôi giống như 27 con lôi điện hình rồng vọt xuống. Lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, không khí xung quanh bị tia điện biến mông lung. Đứng ở bên dưới như trông thấy 27 con rồng hung tợn dương nanh muốn vuốt lao ra khỏi mây mù. Mang theo hủy diệt như muốn xé nát diêm xuyên đứng bên dưới. Diêm xuyên trừng mắt, ngửa đầu rống dài. Rai, tiếng gầm to lớn nát theo tiếng động hủy diệt xong hướng 27 con lôi điện long. Tiếng rống chất chứa uy nghiêm vô thượng. Tựa như tiếng gầm muốn hiệu lệnh thiên hạ tràn ngập u nghiêm. Loại bá đạo không thể kháng cự. Bên ngoài hoàng cung, Bạch Đế Thiên vốn hơi tò mò nhìn hoàng cung đầy sương, nhưng nghe diêm xuyên gầm lên làm gã biến sắc mặt. A! Bạch Đế Thiên phát hiện tiếng rống không tầm thường. Bạch Đế Thiên đạp bước, vèo, Giây lát sau Bạch Đế Thiên đã đến cửa Triều Thiên Điện. Mạc Vũ Hề liếc Bạch Đế Thiên rồi lờ đi. Lại nhìn hướng diêm xuyên độ kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 132 vòng thứ hai đại tan vỡ. Nhân tâm tan rã. Bờ, ạc đế thiên đến cửa triều thiên điện, thấy tiếng gầm thần Diệu 27 con lôi điện long trong tiếng gầm đã bị diêm xuyên há mồm nuốt Cái đuôi 27 con lôi điện long đầy trời bị Diêm Xuyên một hơi nuốt vào. Cảnh tượng này cho dù là Bạch Đế Thiên nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Bạch Đế Thiên lộ vẻ khó hiểu hỏi. Thiên lôi vào bụng. Diêm Xuyên định rèn luyện nội tạng sao? Rai! Diêm Xuyên lại gầm lên. Quanh thân bỗng bùng phát lôi cầu mạnh mẽ. Vô số lôi điện vòng quanh hình thành từ lực to lớn mạnh mẽ hút tam cử kiếp vân trên trời. Âm ầm Trong tiếng nổ tam cử kiếp vân bị Diêm Xuyên kéo xuống. Kiếp vân ngày càng thấp chậm rãi tới gần quảng trường Triều Thiên Điện. Rai. Một tiếng gầm rõ to tam cử kiếp vân rốt cuộc tới bên miệng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trừng mắt. Tam cử kiếp vân vùng vậy kịch liệt. Âm ầm. Kiếp vân to lớn bị diêm xuyên mạnh hút. Ngày càng nhiều kiếp vân tiến vào người diêm xuyên, mắt hắn như lón tia điện. nuốt kiếp vân. Bạch đế thiên lộ vẻ cảm tháng nói. Hèn chi dùng sương che lấp hoàng cung, nuốt kiếp vân. Ha ha. Mắt mặt vũ hề đầy sùng bái và nhu tình. Âm âm, kiếp vân vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi thôn thiên đại pháp. Nhất trọng thiên kiếp vân thôn, nhị trọng thiên kiếp vân thôn. Hiện tại là tam trọng thiên kiếp vân, Diêm Xuyên vẫn đang nuốt. Lúc nhị trọng kiếp vân thì Diêm Xuyên, Bạch Long, Chú Tước, Huyền Vũ cùng nhau độ. Ngay cả tứ trọng thiên kiếp vân của họ Diêm Xuyên cũng không bỏ qua huống chi là tam trọng thiên kiếp vân. Diêm Xuyên không tốn bao nhiêu sức lực, tam trọng thiên kiếp vân cuồn cuộn bị hắn nuốt vào bụng. Âm ầm. Xung quanh Diêm Xuyên chết lón tia điện, hắn nuốt vào kiếp vân, đứng đó dường như đang tiêu hóa. Âm ầm ầm. Một canh giờ sau, thân xác Diêm Xuyên nổ ầm ầm, lôi điện vòng quanh hắn từ từ tán đi. Diêm Xuyên mở to mắt thở hắt ra. Diêm Xuyên nhìn mặt Vũ Hề, Bạch Đế Thiên đứng ở cửa Triều Thiên Điện thì lộ nụ cười. "Miêu miêu la lên. Nuốt kiếp vân, ngươi có tu vi gì?" "Meo." Diêm Xuyên cười nói. "Thần cảnh, đệ nhất trọng." Miu Miu la lên meo Cái này vô lý quá Người khác bị sét đánh chết đi sống lại là hư cảnh đệ nhất trọng Tại sao ngươi cũng vậy Ngươi đã nuốt kiếp vân Diêm Xuyên mỉm cười không giải thích Bạch Đế Thiên biểu tình phức tạp nhìn Diêm Xuyên Bạch Đế Thiên nhớ mày nói Nghe nói Đại Vũ Thiên Tôn Trăm Thành vị ngươi phế Đại Trăng Đại vũ thiên tôn sắp chính thức khai chiến Diêm xuyên cười nói Đúng vậy Sắp rồi Hoác quan ở biên cảnh tập kết gần xong Bạch đế thiên nhớ mày nói Mặc dù ngươi có kim long khí vận Nhưng cũng không đối phó được người sáng lập ra đại vũ thiên tôn Đại vũ chân quân đó Không phải ngươi có thể ướng phó được Có cần ta ra tay không Diêm Xuyên mỉm cười nói: "Không cần, ta đã có chuẩn bị." Bạch Đế Thiên lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "A, Bạch Đế Thiên hiểu lực lượng thật sự của Đại Vũ Thiên Tôn. Tôn chủ đời trước, Bạch Vũ Chân Quân còn có người sáng lập. Đại Vũ Chân Quân, cho dù Diêm Xuyên dốc hết lực lượng cả nước cũng không phải là đối thủ của Đại Vũ Thiên Tôn." Dù có thêm vào mặt vũ hề thì vẫn không đủ Diêm xuyên nhìn hướng mặt vũ hề Mặc vũ hề nói Thanh Long, Bạch Long đã đi ngân tiếp, đại khái ngày mai sẽ tới Diêm xuyên ngực đầu, nói Vậy thì tốt Thủ Khai Thành, vùng ngoài ô Gần 200 vạn tu giả bao vây 200 người chạy trốn Huy vô nhai thành chủ vương thanh sơn dũng cảm chống cự, nhưng dân chúng thủ khai thành đã phát cuồng. Mặc dù Hy vô nhai là hạ hư cảnh nhưng vây quanh lão có gần trăm tu giả thần cảnh. Cướp linh thạch của chúng ta chẳng khác nào mệnh của chúng ta, giết hắn, giết hắn. Chiến đấu càng kịch liệt. Vài canh giờ sau. Dù là Hy Vô Nhai cũng bị đám cường giả thần cảnh bố trận khiến cho người đầy thương tiếc. Ẩm! Um, Hy Vô Nhai bị cắt đứt một tay, một chân. Hoàng Binh thì nhẹ nhàng kéo chiếc nhẫn từ cánh tay đứt của Hy Vô Nhai. Hoàng Binh kêu lên. Chữ vật nhẫn nằm trong tay ta, ta đã lấy được nó. Hy Vô Nhai hấp hối huy hi hiếp. Các người muốn chết khốn kiếp. Hoàng binh lạnh lùng quát. Chúng ta muốn chết. Hừ cướp linh thạch của chúng ta các ngươi mới là muốn chết. Hoàng binh lại la lên. Các vị tập trung linh thạch lại, chúng ta chia đều. 200 trăm vạn tu giả hương phấn nói. Tốt. Vài tòa nối linh thạch nhanh chóng bị chia hết. Đám hy vô nhai thành chủ vương thanh sơn hấp hối. Có vài người la lên. Giết bọn họ, giết bọn họ Hoàng binh cản mọi người lại Đừng Các tu giả dù cam thù Hoàng binh Hy vô nhai nhưng Hoàng binh vẫn là có chút uy tín Ít nhất lần này nếu không có gã hét lên thì mọi người vẫn không hay biết gì Bởi vậy có nhiều người dù muốn giết hy vô nhai thành chủ vương thanh sơn nhưng vẫn trương cầu ý kiến của Hoàng binh Vèo Lúc này vài chục bóng người đáp xuống Lại là hát vũ chân quân Gã nhận được tin tức vội chạy đến Thành chủ vương thanh sơn bi thương hét lên Tôn chủ cứu ta với Hắc vũ chân quân nhìn nối linh thạch xung quanh Nhìn đám người ngã gục xuống Hắc vũ chân quân ánh mắt lạnh lùng nói Có chuyện gì? Các người muốn mang theo linh thạch rời đi Huy vô nhai cây đắng nói, Tôn chủ, Linh thạch đã bị ta dùng để hối lộ các sư huynh. Sư đệ, Không thu được. Ngươi cứng rắn kêu chúng ta lấy về làm sao được. Không thể lấy lại. Thành chủ vương thanh sơn khổ sở nói, Tôn chủ, Rất nhiều linh thạch của các sư huynh gửi vào chiếu đông tiền hành, Bọn họ không lấy ra được. Hát vũ chân quân sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi. Cho nên các ngươi mang theo những linh thạch này chuẩn bị rời đi sao? Huy vô nhai cây đắng nói. Tông chủ chúng ta đã thảm như vậy rồi, ngươi hãy tha cho chúng ta đi. Lúc trước cường giả hạ hư cảnh đại vũ thiên tông uy nghiêm tứ phương, tại sao bây giờ lưu lạc đến nước này? Đứt một tay, một chân. Hoàng binh la lên. Không thể thả, là bọn họ tham linh thạch của chúng ta. Rất nhiều người hù theo hoàng binh. Đúng, linh thạch của chúng ta chưa lấy về, bọn họ chưa tính xong đâu. Hắc vũ chân quân nhớ mày nhìn hoàng binh. Hắc vũ chân quân. Trăm tòa thành trì chúng ta đều thuộc đại vũ thiên tôn. Khẩn cầu đại vũ thiên tôn cho ẻ công bình. Chúng ta mới tiếp tục ủng hộ Đại Vũ Thiên Tôn. Hoàng Binh nói, Sự kiện lần này chúng ta không cách Đại Vũ Thiên Tôn, Bởi vì Hắc Vũ chân quân căn bản không biết việc này. Nhưng đương sự, Những kẻ tham ốp, Tai họa chúng ta quyết không thể tha cho. Trăm vạn dân chúng kêu lên, Cầu Hắc Vũ chân quân công chính, Cái gì gọi là xu theo chiều hướng? Trước mắt trăm vạn lời khẩn cầu chính là xu hướng. Hắc Vũ chân quân bỗng biến do dự, có nên làm trái ý dân không? Hoàng Vinh thấy Hắc Vũ chân quân do dự thì lại kêu lên, "Hắc Vũ chân quân, những người này mang linh thạch chạy trốn, có phải là nói bọn họ xem lời của người là rác rưỡi? lựa chọn phản bội đại vũ thiên tôn. Hoàng Vinh nói câu đó như đâm trúng chỗ đau của Hắc Vũ chân quân. Những kẻ này trước kia đã không nghe lời Hắc Vũ chân quân sớm muôn trường trị họ, lại còn phản tôn. Đúng rồi, bọn họ đã phản tôn. Hắc Vũ chân quân kiên định tín niệm. Hoàng binh kêu lên ta có nghe nói quy tắc của đại vũ thiên tôn, ai phản tôn thì sử tử ngay. Nhóm người này chẳng nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nương gơn. Phản tôn còn tai họa dân chúng toàn thành thủ khai thành ta. Khẩn cầu hắc vũ chân quân giao bọn họ cho ta giải quyết. Dân chúng kêu lên. Cầu Hắc Vũ Chân Quân thành toàn. Hắc Vũ Chân Quân lạnh lùng nhìn đám hy vô nhai. Hắc Vũ Chân Quân gật đầu, nói: "Được rồi." Tiếp theo Hắc Vũ Chân Quân dẫn theo một đám người chậm rãi bay đi. Thành chủ Vương Thanh Sơn hú lên: "Đừng Tôn chủ cứu ta. Tôn chủ, đừng bỏ ta, ta biết sai rồi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 133 vòng thứ hai đại tan vỡ Nhân tâm tan rã M. Ở người cùng kêu, nhưng hắc phủ chân quân căn bản không quan tâm, gieo gió gặp bão tại sao phải cứu. Húng chi bình ổn cơn giận của quần chúng Càng khiến hắc vũ chân quân có thể tiến thêm một bước khống chế đại vũ thiên công. Tại sao gã phải quan tâm? hắc vũ chân quân bay đi nhanh. Nhưng lần này hắc vũ chân quân đi giả đẩy toàn dân. Vân Ê Ê Đơn Cơn Hân Ú Thủ vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng binh nhìn theo hát vũ chân quân rời đi, mắt lóm tia sáng. Hoàng binh nói với dân chúng. Các vị, mới rồi vì khiến mọi người không đắc tội Đại Vũ Thiên Tông nên mới ngăn cảnh, vô cùng xin lỗi. Bây giờ Đại Vũ Thiên Tông đã đóng ý cho xử lý nhóm người này thì đương nhiên có thể làm gì cũng được. Đa tạ Hoàng trưởng quầy. Hoàng trưởng quầy suy nghĩ chu đáo. Dân chúng cảm tháng cũng căm hận nhìn hy vô nhai. Đám người này chết cũng chẳng đáng tiếc. Không được phải hỏi ra số tiền còn lại của chúng ta. Đám người này phải bị thiên đao vạn quả. Thù hận khiến dân chúng nghĩ ra vô số cách hành hạ đám thành chủ vương thanh Sơn Chuyện hôm nay mau chóng truyền đi khắp nơi. Hắc vũ chân quân giết một người răng trăm người. Hắc vũ chân quân thanh tẩy đại vũ thiên Tôn Hắc vũ chân quân đại công vô tư, hết sức truy cứu chuyện tham ô. Hệ ai tham gia chi chát linh thạch thiên hạ đệ nhất xá thì sẽ bị xử tử. Đây mới chỉ là đợt đầu tiếp theo sẽ biến thành mọi người tham gia vào tham ô bị giết hết. Tinh tức nhanh chống truyền hướng trăm tòa thành trịt vào tai các tu giải chưa bỏ trốn. Có đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông Kinh khủng nói. Không được, hy Vô Nhai đã chết không lẽ tiếp theo đến lượt ta. Trời ơi! Huy Vô Nhai lấy ra nhiều linh thạch như vậy còn bị giết. Linh thạch của ta toàn bộ gửi vào chiếu đông tiền hàn. Đã bị lừa đi. Ta không lấy ra được linh thạch. Thế chẳng phải càng chết. Không được, linh thạch của ta tuyệt đối không thể cho đám điêu dân. Ở lại đại vũ thiên công chờ chết sao? Ta có linh thạch thì đi đâu cũng tu hành được. Ta có hiêu linh thạch như vậy có thể cao chạy xa bay. Ta có linh thạch rời khỏi đại vũ thiên công thì ta vẫn nhanh chóng tu hành. Ta có linh thạch. Sợ cái gì? Thiên hạ lớn như vậy, ở lại chờ chết sao? Phi! Huy vô nhai! Thành chủ vương thanh sơn bởi vì trốn chạy bị xử tử. Chẳng những không có ngừng lại suy nghĩ của đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn mà càng lúc càng căng thẳng. Ngày càng nhiều tu giả ôm tiền bỏ trốn, rời khỏi Đại Vũ Thiên Tôn. Đại Vũ Thiên Tôn đã bắt đầu đợt thứ hai tan vỡ. Nhân tâm tan rã Đại Vũ Thiên Tôn Đại Vũ Thiên Tôm đông gần Đại Hải Bởi vậy xung quanh có rất nhiều hải đảo cư ngụ Rất nhiều đệ tử Đại Vũ Thiên Tôn Trên một tòa hải đảo dày đặc thực lực Trong một tòa cung điện Trong đại điện có mấy chục người đứng Dẫn đầu là một ông lão lông mi trắng Ông lão lông mi trắng nheo mắt nói Sư phụ tôn chủ có lệnh trả lại hết linh thật cho đám điêu dân Một người khác nói Hắc vũ chân quân là ác thứ gì Lúc sư phụ ở hư cảnh thì hắn vẫn là thần cảnh Hắn chỉ là con chó săn của ma kha thiên tử Cũng dám ra lệnh cho sư phụ Ông lão lông mi trắng nhướng mày Hiển nhiên đó là cái gai trong lòng lão Lại một người nói Sư phụ, linh thạch của chúng ta đều trữ tại chỗ ngài, phải trả về sao? Mọi người nhìn hướng ông lão lông mi trắng Ông lão lông mi trắng chậm rãi đi ra đại điện, nhìn khu đất bên cạnh bao phủ trong đại trận Ông lão lông mi trắng vung tay áo, phúc chốc núi linh thạch xuất hiện trước mắt mọi người Đám người tiếc thở dồn dập Bao gồm ông lão lông mi trắng. Thường có người nói tu giả thủ chân ngã. Không bị ngoại vật quấy nhiễu. Đó là bởi vì vật đó chưa đến mức dụ hoặc được tu giả. Nếu tu giả thật sự không muốn vô cầu thì sẽ không truy cầu thành tiên đắc đạo. Tương đối thì dục vọng của nhóm người này càng mãnh liệt hơn. Linh Thạc Trước kia một tiểu khố linh thạch có lẽ không tính là gì, nhưng từng nối linh thạch thì sao? Thật sự phải trả lại cho đám điêu nhân. Quần điêu dân gieo gió gạc bảo, những linh thạch này nên là của chúng ta. Không cần mấy ngọn núi linh thạch sao? Mọi người ấp uống nói. Vèo, chợt có bóng người bay tới. Người kia kêu lên. Sư phụ, sư phụ. Ông lão lông mi trắng nhìn gã, À, người kia lo lắng nói, Mạch Hy vô nhai bị hắc vũ chân quân diệt rồi. Ông lão lông mi trắng nheo mắt nói, Cái gì? Người kia nhanh chóng kể lại vụ việc. Ông lão lông mi trắng ánh mắt lạnh băng nói, Thật độc ác. Sư phụ, cho dù chúng ta giao hết linh thạch thì cũng không đủ. Sư phụ, làm sao đây? Đám huy vô nhai không chạy thoát được. Mọi người lo lâu nhìn ông lão lông mi trắng. Ông lão lông mi trắng nheo mắt nói. Huy vô nhai đã làm đúng. À! Ông lão lông mi trắng nói. Có được những linh thạch này đủ cho chúng ta cai tôn lập phái mới. Lấy tu vi của lão phu không phải không tranh đoạt thiên sách được. Thậm chí có thể trước tiên gia nhập một hạ vị tôn môn, sau đó đánh cắp vị trí tôn chủ. Có mấy tòa nối linh thạch này, sau này tu vi của các ngươi sẽ tăng vọt. Mắt mọi người dần sáng lên. Có đệ tử lo lắng nói. Sư phụ, nhưng mà Huy vô nhai không chạy thoát. Ông lão lông mi trắng trầm giọng nói. Không chạy thoát là vì hắn ngu, tại sao phải đi lục địa? Chúng ta có thể đi đường biển, ai biết được chúng ta đã đi. Mọi người hưng phấn nói. Đúng vậy. Sư phụ anh Minh, sư phụ anh Minh. Ở một hải giao khác, lại một cường giả hư cảnh lôn mày đỏ nhìn hướng núi linh thạt. Một đệ tử cười nói. Sư phụ. Mạch chúng ta không quản lý các đại thành trì chuyện không liên quan đến chúng ta. Hư cảnh lông mày đỏ lắc đầu, nói. Không, dù chúng ta không tham gia trăm thành trì nhưng có được nhiều linh thạch hơn. Hư cảnh lông mày đỏ trầm giọng nói. Vì bác chiếm vị trí thành chủ, bọn họ tốn nhiều linh thạch hối lộ cho vi sư khá nhiều nhưng không bằng bọn họ. Vi sư cũng không ngốc. Giúp đỡ bọn họ nhưng không chỉ một người Vi sư giúp đỡ 10 thành chủ Tính lên thì có được linh thạch nhiều hơn bọn họ Vậy thì sư phụ, linh thạch này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 134 binh phạt Đại Vũ Thiên Tôn Hờ Ư cảnh lông mày đỏ lạnh lùng nói Khi linh thạch của họ bị tôn chủ đào rỗng thì mục tiêu tiếp theo sẽ là chúng ta. Hực, linh thạch đến tay vi sư mà mơ lấy lại sao? Sư phụ! Hư cảnh lông mày đỏ trầm giọng nói. Đi, báo cho các sư huynh để của ngươi toàn bộ tới đây tối nay chúng ta rời đi từ đáy biển. Có linh thạch rồi, thiên hạ rộng lớn mặt ta đi. Tôn lệnh! Hư cảnh lông mày đỏ bỗng nheo mắt nói. Chờ đã. Sao vậy sư phụ? Hư cảnh lông mày đỏ kêu lên. Vi sư là mấy sư huynh cai quản cất giữ linh thạch đại vũ thiên tôn. Đó là linh Thạch tập thể đại vũ thiên tôn. Bây giờ chúng ta sắp đi. Tại sao phải để lại cho bọn hắn? Mang hết những linh thạch này đi luôn. Tôn lệnh. Đại vũ thiên công Một khu rừng rậm Sư phụ Linh thạch của chúng ta đã bỏ hết vào chí đông tiền hành Nhưng chí đông tiền hành mất tiếc rồi Chúng ta nên làm sao đây Sư phụ Huy vô nhai giao nhiều linh thạch như vậy mà còn bị hắc vũ chân quân xử tử Chúng ta không thể giao ra linh thạch thì sẽ thế nào Sư phụ Hôm nay Hắc vũ chân quân lại thúc ruột. Mọi người nhìn hướng một ông lão hói đầu. Ông lão hói đầu sắc mặt khó xem nói. Đi, chúng ta đi trốn đi. Được. Một tháng sau, thủ khai thành. Dân chúng toàn thành đều đang chờ tin tức của đại vũ thiên Tôn Nhưng một tháng nay vẫn không có phát linh thạc. Bình quân đến bây giờ mỗi người chỉ được 3 viên thượng phẩm linh thạc. Nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Linh thạc này còn là do bọn họ tranh thủ lấy, là dân chúng tự tay giật lại. Đại Vũ Thiên Tôn căn bản không chủ động đưa linh Thạch ra. Dân chúng ngày càng nóng nảy, sự tôn trọng đại vũ thiên tôn dần mất đi, thậm chí xuất hiện oán hận. Bỗng niên trong thành vang lên giọng nói Nguy rồi! Mọi người nhìn hướng Hoàng Binh, hỏi Sao vậy Hoàng trưởng quầy? Hoàng Binh nóng nảy kêu lên Trốn các đại thành chủ, các cường giả hư cảnh mang theo tất cả linh thạch của chúng ta trốn đi rồi. A! Chúng ta cố gắng lắm mỗi người chỉ tranh thủ lấy về chút linh thạc. Nhưng rất nhiều thành trì không có một chút linh thạc. Bọn họ đều tụ tập tới Đại Vũ Thiên Tôn. Cái gì? Bọn họ đến Đại Vũ Thiên Tôn đòi linh Thạch có nhiều người mang linh thạch bỏ trốn. Bây giờ Đại Vũ Thiên Tôn trả lại linh thạc cho chúng ta ngày càng thiếu. Nếu còn không đi... Linh Thạc bị người thành trì khác cướp sạt. Mau, chúng ta cũng nhanh đi lấy Linh Thạc. Tốt! Tin tức các thành chủ chạy trốn không thể che giấu. Không còn ai. Nội bộ Đại Vũ Thiên Tông truyền ra tin tức. Dân chúng làm sao không nóng nảy cho được. Bị đám hoàng binh kiếp động, dân chúng nhanh chóng tụ tập hướng Đại Vũ Thiên Tông. Hai ước tu giả cửa. Hơn một ước dồn hướng Đại Vũ Thiên Tôn. Bên trong Đại Vũ Thiên Tôn, Hắc Vũ Chân Quân đứng trên một phù không đảo nhìn xuống bóng người đông nghìn nghịch. Hơn một ước gần hai ướt, con số quá khủng bố. Hắc Vũ Chân Quân tức giận quát. Người đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Ta cho họ thời gian gom góp linh thạch hiện tại người đã đi đâu? Một tu giả trung thành với Hắc vũ chân quân cay đắng nói Không biết không thấy bóng dáng ai Có người lo lắng nói Tông chủ bây giờ nên làm sao Hát vũ chân quân sắc mặt khó xem nói Trước tiên đem linh thạch đại vũ thiên tông ta cất giữ lấy ra Trước tiên trấn án đám liêu dân này đã Mặc dù hắc vũ chân quân khinh thường các điêu dân nhưng số lượng quá khổng lồ, gần hai ước người. Hắc vũ chân quân chỉ tưởng tượng mặt đã đen như than. Một đệ tử bay tới nói Tôn chủ, nguy rồi, nguy rồi. Hắc vũ chân quân sắc mặt khó xem nói Làm sao vậy? Đệ tử kia sắc mặt khó xem nói Sư thúc, sư bá trong giữ kho linh thạch đã không thấy đâu. Hắc vũ chân quân biến sắc mặt nói. Cái gì? Đệ tử kia kinh khủng nói. Trong tôm ta cất giữ linh thạch đều bị bọn họ đánh cắp 6 phần. Hắc vũ chân quân giận dữ hét to. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đại trăng hoàng triều, chỗ biên cương trên một đài cao to lớn. Hóa quang dơ cao thánh chỉ. Hóa quang hét to. Hoàng thượng có chỉ binh phạt đại vũ thiên tôm. Rai, rai, tiếng rốn chống trời, bắt đầu binh ba. Đại trăng hoàng triều, yến kinh triều thiên điện. Cửa đại điện đóng chặt, dịch phong điều động nhiều quân đội đóng giữ, không cho phép ai tới gần. Thanh long, bạc long canh giữ tại cửa không rời một bước. Trong Triều Thiên Điện có nhiều dạ Minh Châu chiếu sáng trưng trong Điện. Trong Đại Điện Trừ Long ỉ của Diêm Xuyên ra còn có 6 bảo tọa. Tổng cộng có 7 bảo tọa vây thành vòng. Diêm Xuyên, mặc vũ hệ, 5 người đàn ông mặc đồ hoa lệ, bộ dạng uy nghiêm. Diêm Xuyên cười nói. Các vị, mời ngồi. 5 người ánh mắt đầy tò mò nhìn Diêm Xuyên. Mắt lón tiên sáng. Mặt vũ hề dẫn đầu ngồi xuống, mọi người nhìn nhau cũng chậm rãi ngồi xuống. Chỉ có Diêm Xuyên là đứng trong đám người. Diêm Xuyên cười nói. Lần này nhờ mặt vũ hề thánh nữ mời các vị tiến đến, đa tạ đã cho Diêm ta một chút mặt mũi. Ta chỉ cho mặt vũ hề thánh nữ mặt mũi. Người đàn ông áo đỏ cười nói. Tại Thiên Thụ Đại Hội Diêm Xuyên ngươi tỏa sáng nổi trội Ta luôn muốn nhìn xem vi lệ nữ thần Văn ác quần nho Đẩy lùi mão nhật đạo quân rốt cuộc là hạng người gì? Một người đàn ông sắc mặt âm trầm thản nhiên nói Có chuyện gì? Ngư nói đi Diêm Xuyên gật đầu Diêm Xuyên nghiêm túc nói Tại hạ muốn mời các vị cùng Đại Trăng ta tiêu diệt Đại Vũ Thiên Tôn. Hả? Cùng ngươi tiêu diệt Đại Vũ Thiên Tôn Dựa vào cái gì? Chúng ta không có giao tình gì với ngươi. Tại sao phải giúp ngươi? Giúp Đại Trăng Hoàng Triều ngươi. Tại sao ta phải giúp ngươi cường đại? Năm người lắc đầu nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói. Các vị chân quân. Xin nghe ta nói một lời “A! Diêm Xuyên cười nói Lý do ta mời các vị đều là chân quân trung vị tôn môn một phương Thậm chí là một tôn chủ Đều là cường giả trung hư cảnh Các người đến đây Diêm Xuyên đã vô cùng cảm chức Hãy nghe lời ta sắp nói Nếu cảm thấy không đủ khiến các vị ở lại giúp đỡ thì Diêm Xuyên ta sẽ không cưỡng cầu. Mọi chuyện theo ý các ngươi. Được không? Mọi người lạnh nhạt nhìn Diêm Xuyên. A Đại Trăng Hoàng Triều trong Triều Thiên Điện. Năm cường giả trung hư cảnh giàu dạt hứng thú nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói. Ta biết các vị tôn môn vơn. A! Dương! Đại Vũ Thiên Tôn không có thù đội trời chung. Cũng không hy vọng Đông Thần Châu này lần thứ hai có cường hùng nổi lên. Đây là chuyện thường tình. Cớ gì vì Đại Trăng mới nổi mà đối địch cùng Đại Vũ Thiên Tôn? Năm người gật gù, đúng là vậy tại sao phải trợ giúp Đại Trăng của ngươi cường đại? Diêm Xuyên cười nói. Lãnh thổ của các vị tôn môn không liền với đại trăng hoàng triều ta. Hơn nữa còn cách một trung vị tôn môn. Chắc hẳn các vị cũng không thích tôn môn gần nhau đi. Cường giả áo đỏ mỉm cười nói. À! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. Quận 3 chương 135 hỗn loạn tiếp tục mở rộng. Giờ! I.F.M.I. Xuyên cười nói, lúc trước ta có điều tra tôn môn xung quanh, biết mấy trung vị tôn môn gần triều ta cùng tôn môn các ngươi có khoảng cát, tranh giành lãnh thổ khác nhau khiến có lúc các tôn dương cung bạc kiếm. Ta chỉ muốn nhấn mạnh một sự thật là nếu đại trăng của ta cường thịnh thì đối với ngũ tôn các ngươi chỉ có trăm lợi mà không một điểm hại. Bởi vì đại trăng ta cường thịnh sẽ chỉ chia sẻ sự thù hàng từ mấy tôm môn. Mọi người hiếp mắt tuy hơi động lòng nhưng không có khả năng bị Diêm Xuyên nói hai, ba câu đã thuyết phục được. Diêm Xuyên cười nhìn mọi người, nói. Các vị ta nói có đúng không? Cường giả áo đỏ thản nhiên nói. Nói có lý, đại trăng đúng là có thể cường thịnh, chúng ta cũng không mấy lo. Nhưng tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Mọi người gật gù. Diêm xuyên mỉm cười nhìn cường dạ áo đỏ, nói. Có lẽ mới rồi ta nói quá nhanh, chúng ta đổi cách nói khác đi. Ta mời các vị hợp tác với ta một lần. Cường dạ áo đỏ nheo mắt nói. Hợp tác. Diêm xuyên cười nói. Chắc hẳn các vị đều biết Đại Vũ Thiên Tôn có 5 chuẩn tiên khí, đây cũng là lý do ta mời 5 người. Cường giả áo đỏ nổi lên hướng thú hỏi tới. “A! Năm chuẩn tiên khí đều cho chúng ta. Chuẩn tiên khí, nếu nói không động lòng thì là không thể. Dù sao một trung vị tôn môn chỉ có tối đa vài cái, nhưng phải trả bao nhiêu cái giá. Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy. Năm chuẩn tiên khiết. Sau khi việc thành thì Diêm xuyên ta không lấy một cái Năm vị tự mình phân chia. Các vị phải làm là giúp ta bám giữ trương tiểu nhị. Sau nửa tháng mang đại vũ chân quân đến Yến Kinh này. Tự ta quyết đấu. Thế là đủ rồi. Cường giả áo đỏ bật cười nói. Ha ha ha ha. Ngươi sao? Mọi người khó tin nhìn Diêm Xuyên Tu vi của Diêm Xuyên là thần cảnh đệ nhất trọng Mọi người thấy rõ ràng Nếu không phải nể mặt mặt vũ hề Thì 5 người tùy tiện ai ra đều có thể một tay bóp chết Diêm Xuyên Nhưng trước mắt hắn lại hình hoang nói muốn một mình đối chiến cùng đại vũ chân quân Diêm Xuyên lại chắc chắn nói Đương nhiên các vị có thể dùng danh nghĩa của mình mời đại vũ chân quân rời đi uống trạc chơi cờ. Đợi nửa tháng sau đại thế đã định các vị không cần làm cái gì tự ta đối chiến với đại vũ chân quân là được. Mọi người hơi biến sắc mặt. Bám chân đại vũ chân quân không có, mọi người cũng không phải liều mạng, 5 người chỉ cần kéo nửa tháng. 5 người động tâm. Cường giả áo đỏ lộ vẻ khó hiểu hỏi: Nửa tháng, đại trăng hoàng triều ngươi đã có thể bình định đại vũ thiên công trong nửa tháng? Diêm xuyên chắc chắn nói: Đúng vậy. Cường giả áo đỏ lắc đầu, nói: Ta không tin. A! Cường giả áo đỏ thản nhiên nói: Nếu ngươi không diệt được đại vũ Thiên Tôn cũng làm được đại vũ chân quân thì làm sao? Khiến chúng ta kết thù với đại vũ Thiên Tôn. Diêm xuyên mỉm cười nói. Nếu đại trăng hoàng triều ta và đại vũ Thiên Tôn chính thức khai chiến. Nếu đại vũ chân quân thật sự không chết thì đại trăng ta sẽ bị diệt. Làm sao ta dùng tiền đồ của đại trăng làm ván cược Cho nên xin yên tâm, ta phải giết đại vũ chân quân. Ta biết điều các ngươi đáng đo, kết thù với đại vũ thiên tôn. Ha ha, ta nghĩ cũng sẽ không kết bao nhiêu. Nếu đại trăng ta thất bại thì ta tặng kiếm này bồi thường cho các vị, thế sao? Vù vù. Ngọc đế kiếm bỗng bay ra vòng quanh đại điện. Chuẩn tiên khí. Kiếm linh Bảo bối tuyệt vời. Năm người giật mình. Diêm Xuyên chắc chắn nói. Nếu ta thu thì tặng thanh kiếm này. Dù chỉ có một nhưng đủ bù đắp các vị kết thù kết oán với đại vũ chân quân. Nếu ta thắng thì năm chuẩn tiên khí của đại vũ thiên tôn vào tay các vị như thế nào? Trong đại điện, mọi người im lặng. Đại vũ thiên tôn. Đã hơn 2 tháng tu giả tụ tập bên ngoài Đại Vũ Thiên Tông chờ đợi đã hơn 2 tháng. Trăm thành trống rỗng. Vô số dân chúng tiến đến chờ Đại Vũ Thiên Tông thực hiện lời hứa trả tiền. Nhưng giờ phút này bên trong Đại Vũ Thiên Tông vô cùng hỗn loạn. Một người đàn ông chạy vào đại điện Hắc vũ chân quân kêu lên. Tông chủ. Hắc vũ chân quân sốt ruột nói. Như thế nào? Người đàn ông lo lắng nói. Chạy rồi, rất nhiều sư huynh bỏ trốn. Đại vũ thiên tôn ta vốn có 300 cao thủ hư cảnh. Bây giờ họ đi hết 200 người. Còn mang theo đệ tử của mình. Chỉ còn lại 100 hư cảnh. Hắc vũ chân quân biến sắc mặt nói. Đại vũ thiên tôn ta chỉ còn lại mơn ơ tê Hàng ba. Người đàn ông kia sắc mặt khó xem nói: "Đúng vậy. Đúng là chỉ còn lại 1/3, 2/3 đệ tử kia cũng đi chín phần linh thạch của Đại Vũ Thiên tông ta." Khốn kiếp! Rầm. Hắc Vũ chân quân một trưởng đập nát cái bàn. Người đàn ông kia nói: "Còn lại 100 hư cảnh nhưng đa số đều đang bế quan." Hác vũ chân quân nheo mắt lại. Người đàn ông nói tiếp. Còn nữa, những điêu dân này có một số xung đột với đệ tử của đại vũ thiên tôn ta. Mấy ngày nay mỗi ngày một vòng nhưng đều bị trấn áp. Hắc vũ chân quân sắc mặt khó xem nói. Điêu dân muốn tạo phản sao? Người đàn ông kia lo lắng nói. Không có linh thạc trấn an bọn họt. Hiện tại cảm xúc của họ càng lúc càng kịch liệt. Ta lo lắng đám điêu dân này thật sự sẽ xông vào Đại Vũ Thiên Tôn. Hắc Vũ chân quân sắc mặt cực kỳ khó xem nói: Kêu bọn họ xuất quan, kêu mọi người xuất quan. Bên ngoài Đại Vũ Thiên Tôn, vô số tu giả quát to với Đại Vũ Thiên Tôn: Trả linh thạch lại cho ta, trả linh thạch lại cho ta. Dưới đất có 100 cái xác nhưng so với hai ước tu giả thì quá ít. Trăm cái xác này dường như cho mọi người ám thị tâm lý. Không liện sát, nó nằm đó, làm trái tim vô số tu giả tan nát. Gia gia, chúng ta không cần linh thạch, chúng ta không cần. Đại vũ thiên tôn, các ngươi giết đại ca của ta, ta liều mạng với các ngươi. Linh thạch của chúng ta hãy trả lại cho chúng ta, trả linh thạch lại cho ta. Ta muốn mua tái tạo đen, ta phải cứu đệ đệ của ta. Tiếng gào khóc la ớ là sự tôn trọng cuối cùng của mọi người với đại vũ thiên tôn. Gơn Gùi Ú Vinh Quy Quy Ồ Phúc này đám người liên tục bạo động. Không ngừng có người muốn xông lên nhưng lại bị một số ngăn cản. Một tu giả kêu lên. Hoàng trưởng quầy, đừng na ta, bọn họ giết đại ca của ta, ta phải báo thù. Hoàng binh ngăn lại, lắc đầu, nói. Trương tiểu nhị, ngươi có đi cũng chỉ chịu chết, phải tin tưởng hắc vũ chân quân, chắc chắn hắn sẽ cho ngươi lẽ công bằng. Đám người hoàng binh ngăn cản. Đối diện các đệ tử của Đại Vũ Thiên Tông nắm chặt trường kiếm chặn mọi người. Ban đầu đệ tử Đại Vũ Thiên Tông còn hùm hồn hung tận. Do phút này thấy ai cũng mắt đỏ ngầu. Ánh mắt thù hận. Đám đệ tử Đại Vũ Thiên Tông rung như cầy sấy. Nếu không có người như Hoàng Binh ngăn cản thì do phút này đã sớm bạo động. Trương Tiểu Nhị Bi Thương hỏi. Nhưng tại sao Hắc vũ chân quân vẫn không xuất hiện? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 3 chương 136 Đại Trăng Hoàng Triều đấu với Đại Vũ Thiên Tôn. Tò! Rương Tiểu Nhị thốt lời, mọi người gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đã hơn 2 tháng rồi tại sao Hắc vũ chân quân còn chưa ra? Hắc vũ chân quân! Chúng ta muốn gặp Hắc vũ chân quân. Hắc vũ chân quân. Phúc chốc thanh âm như sóng triều lên tận trời. Tiếng rống của hơn một ước người là đồ sộ cỡ nào. Sóng âm mạnh mẽ khiến lỗ tai vô số tu giả ù vang, thanh âm vọng vào bên trong đại vũ thiên tôn. Bên trong, Hắc vũ chân quân đang dặn dò mọi người làm việc bỗng nhiên sóng âm khủng bồ đánh tới. Hắc vũ chân quân Đó là thanh âm kêu hát vũ chân quân Thanh âm rất lớn Sông tận trời mây Sắc mặt Hắc vũ chân quân Cực kỳ khó xem Nhưng vẫn bước ra đại điện Đạt một phù không đảo Bay hướng bên ngoài đại vũ thiên tôm Hắc vũ chân quân Hiểu là nếu thời gian dài Gã không lộ mặt Thì sẽ có đại bạo động Rốt cuộc Hắc vũ chân quân Lộ mặt ra Hơn một ước tu giả lặng đi. Hắc vũ chân quân sâu sắc cảm nhận được lần này ánh mắt mọi người nhìn gã không còn tôn trọng, thậm chí có căm thù. Hắc vũ chân quân nhìn trăm cái sát trước mặt mọi người. Hắc vũ chân quân quát với đệ tử gần đó. Chuyện này là sao? Một đệ tử sắc mặt khó xem nói. Tôn chủ bọn họ không cho dẹp đi. Muốn ngươi chủ trì công đạo. hắc vũ chân quân mi mắt giật liên tục. Hắc vũ chân quân, gia gia của ta bị ngời trong tôm ngươi giết chết. Ngươi phải cho ta một lời giải thiết. Hắc vũ chân quân. Đại ca của T. A. B. B. Bọn họ giết chết. Ngươi kêu chúng ra đi. Ta phải ba thù. Hắc vũ chân quân, giao hung thủ ra. Xung quanh vang tiếng căm thù. Lần trước hắc vũ chân quân đã bỏ qua một lần. Nếu lần này lại giao đệ tử Đại vũ Thiên công ra thì Đại vũ Thiên Tông sẽ hoàn toàn tan rã. Hắc vũ chân quân không biết nên nói gì bỗng có thanh âm vang lên. Hoàng binh cao giọng quát. Chuyện hung thủ về sau tính. Nghe Hoàng Vinh nói vậy, Hắc Vũ Trân Quân thầm thở vào, người tốt. Hoàng Vinh cao giọng quát. Hắc Vũ Chân Quân, người hứa đưa linh thạch cho ta đâu? Bây giờ đã hơn 3 tháng, chúng ta tới đây cũng hơn hai tháng rồi, tại sao chúng ta không thấy linh thạch? Sắc mặt Hắc Vũ Trân Quân lại biến khó coi. Hắc Vũ Chân Quân la lên. Các vị! Bên trong Đại Vũ Thiên Tông xuất hiện một ít phản đồ. Bọn họ trộm cướp linh thạch của Đại Vũ Thiên Tông chạy ra ngoài rồi. Bây giờ ta không có linh thạch cho mọi người. Nhưng hãy yên tâm. Ta chắc chắn sẽ lấy lại linh thạch. Cho mọi người một lời giải thích. Hoàng Binh tức giận la lên. Lấy cướp, lấy cướp, thật ra Đại Vũ Thiên Tông ngươi không chịu trả linh thạc cho chúng ta đúng không? Trả linh thạc lại cho ta Trả linh thạc lại cho ta Dân oán sôi trào Giót hút này tất cả dân chúng như điên lên Mắt đỏ rực Chỉ chờ một người có uy vọng lớn ra lệnh một tiếng là xông vào Đại Vũ Thiên Tông ngay Hát vũ chân quân hận không thể một trưởng đập chết hoàng binh, nhưng gã không làm vậy. Bởi vì nếu Hắc vũ chân quân ra tay thì sẽ đổi cái mũ ăn quyệt, không thể ngừng dân oán được nữa. Gần hai ướp dân chúng nổi điên lên. Hắc vũ chân quân cực kỳ tức giận, nhưng gã chật phát hiện tình cảnh khiến lòng gã lạnh lẽo. Phía sau đằng sau hai ước tu giả có một cờ xí to lớn xuất hiện. Một chữ trăng to đập vào mắt hát vũ chân quân. Trừ cờ to này ra còn có 300 vạn đại quân đi theo, chậm rãi tiến tới. 300 vạn đại quân đối với hơn một ước dân chúng thì quá ít. Nhưng đội ngũ ngay ngắn. Người mặc giáp lại hiện ra khí thế hung ác. Dẫn đầu là một long đài. Diêm xuyên ngồi trên long ỉa ánh mắt lạnh băng. Diêm xuyên. Hắc vũ chân quân bỗng thấy lạnh sống lương. Diêm xuyên sớm không đến, muộn không đến tại sao hắn đến vào lúc này. Có thể nói bây giờ đại vũ thiên tôn gặp nguy cấp nhất tại sao Diêm xuyên đến vào lúc này. Đại Trăng Hoàng Triều. 300 vạn đại quân. Nếu là lúc trước thì Hắc vũ chân quân không để vào mắt, nhưng hiện nay gã không thể không biến sát mặt. Nhưng dù Hắc vũ chân quân biểu tình cực kỳ khó xem cũng không hốt hoảng. Dù sao nội tình của đại vũ thiên công không phải đại trăng hoàng triều mới lập quốc có thể so sánh. Hắc vũ chân quân kêu to một tiếng, dân chúng vốn bạo động tập thể ngoái đầu nhìn lại. Rất nhiều người lộ vẻ tò mò Đại Trăng Hoàng Triều Đại Trăng Hoàng Triều không phải các tu giả không biết về nó, ngược lại hư sấm bên tai Bởi vì 15 năm trước chính là Đại Trăng Hoàng Triều buộc Đại Vũ Thiên Tôn lại phân chia lãnh thổ Lãnh thổ Đại Vũ Thiên Tôn cai quản bị giảm hơn một nửa Đừng xem thường hơn một nửa này khiến dân chúng không hiểu chuyện có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Có thể khiến Đại Vũ Thiên Tôn co lại lãnh thổ chắc chắn Đại Trăng Hoàng Triều rất mạnh. Càng có tin tức trăm tôn môn phụ thuộc Đại Vũ Thiên Tôn toàn bộ bị Đại Trăng Hoàng Triều hủy diệt. Tin tức này không phải bí ẩn. Đại Vũ Thiên Tôn không bảo vệ được cả tôn môn phụ thuộc của mình. Hình tượng của Đại Trăng Hoàng Triều rất nặng ký trong lòng dân chúng. Đại Chiêu Thánh Địa, mặt vũ hề thánh nữ. Phúc chúc có người nhận ra mặt vũ hề bên cạnh diêm xuyên. Các người dân yên tĩnh lặng. Nếu Đại Trăng Hoàng Triều đối với dân chúng còn hơi xa lạc, vậy Đại Chiêu Thánh Địa không hề lạ lẫm. Đại Chiêu Thánh Địa, thiên hạ đệ nhất tôm. Thánh nữ của Đại Chiêu Thánh Điệp chỉ một danh hào đủ khiến mọi người biểu tình nghiêm túc. Bỗng có thanh âm quát. Hoàng đế Đại Trăng, ngươi muốn làm cái gì? Hắc vũ chân quân ngẩn ra. Bởi vì tiếng quát này không phải đến từ Đại Vũ Thiên Tông mà là dân chúng trước mặt hoàng binh kia. Hoàng Vinh hét lên khiến mọi người lộ vẻ nghi hoặc hơn một ước dân chúng căn bản không có thủ lĩnh, chỉ có sự phẫn nộ. Mỗi một thành trì đều có một đám người có uy tín rất cao. Tại thủ khai thành, không biết từ khi nào Hoàng Vinh đã có uy tín nhất định. Giờ phút này Hoàng Vinh quát mắng Diêm Xuyên, có nhiều người hiểu, có người không? Diêm Xuyên quát. Đại Vũ Thiên Tôn làm điều sai trái, 15 năm trước cẩm đã truyền hệt văn khắp thiên hà, báo mối thù giết phụ thân. Hắc Vũ chân quân ánh mắt lạnh lẽo, đại trăng thật sự muốn quyết chiến với Đại Vũ Thiên Tôn. Hắc Vũ chân quân định há mồm quát thì Hoàng binh giành lời trước. Hoàng binh cao giọng quát, không được Tiếng quát của hoàng binh trống nhiều người, bao gồm hắc vũ chân quân đều lộ vẻ khó hiểu. Hoàng binh trát. Đại vũ thiên tôn thiếu linh thạch của chúng ta, nếu bị ngươi tiêu diệt thì chúng ta tìm ai đòi lại linh thạch. Hắc vũ chân quân cơ mặt co giật. Không biết nên cảm động hay gian dữ. Thì ra hoàng binh vì linh thạch mới ủng hộ đại vũ thiên tôn. Các dân chúng gật gù, đúng vậy, người muôn diệt Đại Vũ Thiên Tôn thì chúng ta đi tìm ai đòi linh thạc. Một câu này khiến đa số người bị Hoàng Vinh thay đổi một khái niệm. Vốn dân chúng chỉ cho rằng Đại Trăng Hoàng Triều mạnh nhưng chưa chắc là đối thủ của Đại Vũ Thiên Tôn. Trải qua Hoàng Vinh rốn mấy câu? Trong lòng dân chúng bỗng đề cao lực lượng của Đại Trăng Hoàng Triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 137 vòng thứ 3 đại tan vỡ, dân như cướp như ma. Đờ, ớ là lực lượng có thể hủy diệt đại vũ thiên tôn sao? Vài chục ước linh thạch sao có thể để đại trăng hoàng triều làm càng? Diêm xuyên hơi khen ngợi liếc hoàng Vinh tiếp tục giả bộ người xa lạ. Diêm Xuyên tò mò hỏi Diêm Xuyên linh thạch Đại vũ thiên tôn thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao các ngươi không lấy lại? Diêm Xuyên hỏi làm hoàng binh ngạn lời Các dân chúng lại nhìn hướng hát vũ chân quân hiển nhiên cơn giận bị Diêm Xuyên đánh gãy lại giới lên Trong đám người có kẻ kêu lên Hắc vũ chân quân trả linh thạch lại cho ta Hác vũ chân quân biểu tình khó xem, nhìn đại quân diêm xuyên ở phía xa. Hắc vũ chân quân lạnh lùng nói. Mọi người nghe đây. Hắc vũ chân quân lạnh lùng quát. Tiêu diệt 300 vạn kẻ xấu này tiêu diệt họ rồi lấy linh thạt. Dân chúng cơ mặt căng cứng. Hoàng binh quát. Ha ha ha ha. Hắc vũ chân quân, người đang lừa ai? Ngươi lấy ra linh thạch thì chúng ta sẽ tin ngươi. Hắc vũ chân quân mặt cứng đợt, lạnh lùng trừng hoàng binh. Hoàng binh la lên. Hắc vũ chân quân, hôm nay ngươi phải trả lại hết linh thạch của chúng ta. Mọi người rống. Giao ra đây. Sống âm của dân chúng là khủng bố nhất. Hơn một ước người. Khí thế đó chấm khí lưu quanh thân Hắc Vũ Chân Quân cuồng động. Gió to nổi lên bốn phía. Hắc Vũ Chân Quân sắc mặt âm trầm. Hắc Quan đột nhiên tiến lên nói: "Đại Trăng Hoàng Triều, đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn, Hắc quang, xin kiêu chiến với Hắc Vũ Chân Quân." Hắc Vũ Chân Quân lại nhìn phía xa, Hắc Quan tay cầm trường thương. Hắc Vũ Chân Quân nhìn Hoắc Quan, mặt đen như than, một thần tử cũng sướng khiêu chiến với ta. Hắc Vũ Chân Quân quát: "Diêm xuyên, ngươi khinh người quá đáng." Hoắc Quan hét to: "Ngô Hoàng nói, nếu Hắc Vũ Chân Quân đánh bại được ta thì Đại Trăng lập tức lui binh." Hắc Vũ Chân Quân lộ vẻ khó hiểu hỏi: À, đánh bại Hoắc Quan là Đại Trăng lui binh?" Hiện tại nội bộ đại vũ thiên tông rối loạn, hắc vũ chân quân không muốn giao chiến. Nếu đấu với đại trăng hoàng triều thì tình hình bên trong sẽ lộ ra. Nếu thế thì đám điêu dân có lẽ hủy diệt được đại vũ thiên tông. Hoác quan khiêu chiến. Chưa chắc hắc vũ chân quân sợ, nhưng mà đám điêu dân này hoàng binh la hét. Hắc vũ chân quân. Muốn chúng ta giúp ngươi đối kháng quân đội Đại Trăng là điều không thể. Muốn chiến thì ngươi tự đi. Hoặc là trả linh Thạch lại. T. H. -h U. U. Vinh. Quy. Quy. Â. N. -qu -qu -n Gơn. Chỉ thiên hạ. Âm. Uhm, Hóa quan căn bản không chờ hắc vũ chân quân đồng ý. Một lùn cương thương to lớn đâm thẳng tới. Âm. Uhm, cương thương đánh hướng hắc vũ chân quân. Muốn chết, hắc vũ chân quân chém ra một kiếm, ầm, kiếm thương va chạm vào nhau, cuộc chiến của hai người bỗng dương bắt đầu. Các đệ tử của đại vũ thiên tôn tụ tập lại vẻ mặt mờ mịt nhìn trời. Cùng lúc đó, cảnh giác nhìn hơn một ước dân chúng, ầm, ầm, ầm, cuộc chiến trên trời bắt đầu. Trên long đài, diêm xuyên đứng dậy. Diêm xuyên bỗng nhiên quát to Các vị Ánh mắt dân chúng đặt lên người Diêm xuyên Diêm xuyên hét to Đại trăng hoàng triều ta nếu hôm nay dám đến thì có nắm chắc hội diệt đại vũ thiên tôn Chắc không có người cho rằng Diêm xuyên ta cố ý muốn chết đi Nhiều người gật đầu công nhận Diêm xuyên quát Đại Vũ Thiên Tôn thiếu linh thạch của các ngươi thì tại sao không tự mình lấy? Lúc trước ta bắt được một đám tu giả trốn khỏi Đại Vũ Thiên Tôn. Bọn họ mang nhiều linh thạch bỏ trốn. Chắc mọi người đều biết chuyện này. Diêm xuyên hét to. Mỗi ngày đều có nhiều đệ tử Đại Vũ Thiên Tôn ôm linh thạch chạy trốn. Kéo dài càng lâu thì Đại Vũ Thiên Tôn càng ức linh thạch. Càng không đủ cho mọi người chia. Diêm xuyên nói vậy khiến các dân chúng biến sắc mặt. S. Diêm xuyên cao giọng quát. Đại vũ thiên tông sắp bị diệt tới nơi. Trậm lấy danh nghĩa đại trăng hoàng triều hứa hẹn. Cùng ta dết lên đại vũ thiên tông. Cướp được vật gì thì sẽ thuộc về các ngươi. Dết một tinh cảnh thưởng 25 viên thượng phẩm linh thạc. Chém một khí cảnh thưởng 300 viên thượng phẩm linh thạc. Chém một thần cảnh thưởng 5.000 viên thượng phẩm linh thạc. Chém một hư cảnh thưởng 10 vạn viên thượng phẩm linh thạc. vạn viên thượng phẩm linh thạc. Phúc chốc ánh A, M T, các dân chúng biến nóng cháy. Trên bầu trời hát vũ chân quân căm giận gào. Diêm xuyên, người muốn chết. Hắc vũ chân quân không làm gì hoác quan được, hoác quan cũng không thể ghét chết gã. Hoàng binh hét to. Hoàng đế đại trăng, ngươi không gạt người chứ. Mặt vũ hề đột nhiên la lên. Ta bảo đảm cho đại trăng. Mặt vũ hề kêu lên đã khẳng định lời nói của Diêm Xuyên. Bỗng nhiên có vô số đôi mắt đỏ ngầu nhìn đệ tử trong đại vũ thiên tôn Chỗ sơn môn, nhiều đệ tử run rễ. Một đệ tử hét to. Các ngươi muốn làm cái gì? Vèo! Hoàng Vinh bỗng rút trường kiếm rết tới. Hoàng binh hét to. Trương tiểu nhịp, hãy báo thù cho đại ca của ngươi. Các vị, hãy lấy lại thứ thuộc về chúng ta. Đi theo hoàng binh còn có nhiều dân chúng cùng ra tay. Người đi đầu ra tay. Người xung quanh bớt giác cũng làm theo. Đã hành động thì như tự đội mũ, không thể quay đầu. Người ban đầu ra tay ngoái đầu lại kêu lên. Đại ca, ra tay đi. Sư đệ, hãy ra tay. Nhị thúc, mau ra tay. Âm âm. Dân chúng điên cuồng giác chóc ép sát đại vũ thiên công. Linh thạch, linh thạch, tất cả là vì linh thạch. Trên bầu trời, hát vũ chân quân tức giận rống lên. Khốn kiếp, mau, mau kêu mọi người xuất quan. Trong tôm cơ ác tu giả ngơ ngát nhìn, gần hai ước tu giả dết tới. Dân chúng ai nấy như ăn cướp xong vào, chia ra bốn phương tám hướng. Họ đi qua đâu chỗ đó hỗn loạn, vô số pháp bảo đủ loại, dù là trang sức cũng bị đám ăn cướp lấy hết. Thậm chí người người hái xuống tiên thảo trang sức đại vũ thiên tôn. Âm, um, âm, um, âm. Um. Đệ tử còn sót lại của đại vũ thiên tôn nhanh chóng oanh kiếp từng sơn động từng động phủ bé quang. Bùng! Một động phủ bị quấy rầy, mở ra. Một ông lão áo trắng mặt hầm hầm vọt ra. Khốn kiếp là tên nào mắt mù dám quấy rầy lão phu bế quang. Nhưng ông lão áo trắng mới dứt lời thì lộ vẻ mặt kinh ngạc Chị thấy phía xa đông nghìn nghịt bày tu giả Họ như châu chấu hùi vào đại vũ thiên tôm Đi qua đâu là không có cọng cỏ Ông lão áo trắng giật mình kêu lên Cố cơn hân y e nâng nâng gì Ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra Một thanh âm phối hợp kinh kêu. A đó là Sơn Minh Chân Nhân, 5 năm, năm trước mới đạt tới Hạ Hư Cảnh. Lại có một đám người kêu lên. Hạ Hư Cảnh. 10 vạn thượng phẩm linh thạt. Âm, um, âm. Um. Rất nhiều tu giả dết tới. Ông lão áo trắng giận dữ hét lên. Khốn kiếp, cái gì là mười vạn thượng phẩm linh thạt? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Dám xâm nhập Đại Vũ Thiên Tôn ta? Giết, giết! Mấy trăm tu giả không thèm quan tâm, nhào tới. Giết! Bốn phương tám hướng. Từng tu giả Đại Vũ Thiên Tôn xuất quan. Nhưng ở trong mắt dân chúng thì là từng ngọn núi linh thạch trồi lên. Lên đi! Dân chúng tích toán đã lâu giờ như phát điện tựa âm vỡ tổ sông vào Đại Vũ Thiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 3 chương 138 giao chiến toàn diện. B. Hiếu xa trên đỉnh một ngón núi, 5 cường giả trung hư cảnh được Diêm Xuyên mời hỗ trợ nhầy nhau, mắt họ mờ mịt. Cái này. Dân chúng Đại Vũ Thiên Tông đều điên rồi.